các bạn đang đến với thư viện chuyện mà kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. các bạn đang nghe câu chuyện mắt thổi đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ sáu Nam Hải Quỷ Khư, dịch giả Lục Hương, liên kết xuất bản và phát hành Công ty Văn hóa Truyền thông Nhật Nam, trường 28 dòng từ ngày mình thúc nói thế, lại ngoại nhìn bộ thái, ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, thâm dụng làm gì có chuyện đó? bản lĩnh dưới nước của cổ thái mặc dù hơn người, dám quần nhau với cả cá voi, cá mập, nhưng cậu ta dẫu sao cũng chỉ là người thường có máu có thịt, làm sao mà là dòng giết gì được chứ? Dòng chẳng qua chỉ là truyền thuyết vô căn cứ lưu truyền trong đám dân trải và rất mỏ ngọc, lẽ nào trên đời này lại có dòng thật?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 đều là một khúc gỗ từ biển Atlantis trôi vào. Minh thúc nói: tôi không bực phét đi nào đâu. Hai đứa nhóc Cổ Thái và Đa Linh này thân thế trực đầy của chúng nó thế nào? Chúng ta cũng chỉ biết đại khái qua loa thôi. Cổ Thái ấy là cô nhi trên đảo Miếu San hô. Nhưng xem thì xăm trên người cậu ta có phải là rất kỳ quái hay không? Tôi đã lăn lộn nửa đời dưới vùng biển Nam Dương cũng chưa từng thấy ai ở dưới nước. Gặp phải ca voi lưng chiếm mà vẫn có thể trở về lại không rấtt mệt tẹo nào lấy kinh nghiệm của mình thúc n ra phán đoán ấy, giờ chúng ta đã bị hút vào quy khư có lẽ cổ thai này sẽ giúp đỡ được rất nhiều đấy nói không chừng cậu ta còn có bản lĩnh nhìn sắc nước nhận huyệt dòng đất cờ Ừ tôi vào sự lấy giường đưa mắt nhìn nhau mặc dù là thế thì cũng không thể nói thằng nhóc cổ thai này là rồng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 chính là một kỳ hiệu ý, biết quan sát tình thế, đưa ra phán đoán, biết tiến biết lùi. Còn dân bỏ ngọc xưa này vẫn luôn liều mạng, đem tính mạng ra đổi lấy chân châu, không chết không về. Tổ sư gia của họ chính là Long Vương, hay còn gọi là Ngư Chủ. Tất cả những ngón nghề và quy tắc nghề nghiệp của dân bò ngọc đang nói tới ở đây hầu hết phải đến thời nhà Minh mới bắt đầu định hình. Nhưng trên thực tế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 có thể khiến các loài cá giữ rìa biệt trông thấy, ngỡ là thủy tộc mà không tấn công làm hại. Đàn nhân có thể chất rất đặc biệt, nhưng năm tháng đằng đẵn lạnh dưới đáy biển mò ngọc bắt cá đã khiến các thế hệ đàn nhân sau này sinh ra có đôi mắt phủ lớp màng mỏng. Dân vùng đáy biển đan xen có vô số dòng chảy ngầm dữ dội đối với họ, thật chẳng khắc nào đường lớn thình thang trên mặt đất. Đàn nhân thời xưa bị giai cấp thống trị bóc lộ tàn khốc.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 không còn kế khác để sinh nhài hoặc là tội phạm đi đầy nên dù có chết thảm thêm bao nhiêu nữa cũng chẳng có ai buồn yếu mày sơn lề giường nghe tới đây không nén nổi một tiếng thở dài hè đã vương công quý tộc sở dĩ yêu thích vật này chẳng qua cũng bởi xưa này vật hiếm thì quý càng hiếm lại càng quý lại càng tôn địa vị thân phận và tài sản của họ lên cao hơn nữa nhưng chẳng ai biết bao nhiêu châu ngọc ấy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 đến cả những hạng đen đùi xối quẩy, chẳng phải cũng thường tự ăn nổi mình rằng hoàng đế là ghế luân phiên, phong thủy mỗi năm mỗi khác đấy hay sao? Có thể thấy quyền và lợi là những thứ mà đám tham phu tục tử không ai không khao khát mong cầu. Tôi thầm nhủ cái lão mình thúc này chỉ cần nói năng vòng vo là chắc chắn có ý đồ chi đây, lại nhảy suốt một lúc lâu về lai lịch nguồn gốc của dân bỏng ngọc với cái nghề này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 theo truyền thuyết xưa, đàn nhân thời Tần hán quanh năm sinh sống trên biển, vật lộn với sóng gió để mưu sinh. Nam nữ đều siêu giỏi mỏ ngọc. Trong bọn họ có những kẻ xuất chúng, toàn thân xăm thấu hải trận. đàn ông gọi là long hộ, đàn bà gọi là thắt già, đều được coi là con cháu của long vương ngự chủ. Cổ thái rất có khả năng, chính là một long hộ. Mỹ mốt phiêu bạt trên biển cả nửa đời người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 và bí dịch tuyệt mật của đàn nhân hay là đã chịu số phận hoàn toàn thất truyền rồi cổ thái có thể là long hộ cuối cùng ở trên cái thế giới này cũng nên long hậu và thắt già có sở trường nhìn sắc nước nhận long huyệt vào long cư cướp lòng châu toàn những kỹ năng cực khó trong nghề mỏng ngọc đặc biệt với long hộ mây ngon nghệ như nhìn sắc nước nhận huyệt đoạn ngọc đều có bản lĩnh trời sinh cả rồi Long huyệt long cư Ở đây là tiếng lóng Chỉ những con trai già ngậm ngọc quý Mình thúc cho rằng Trong chốn quý khư này Có rất nhiều dòng chảy hỗn loạn địa hình phức tạp khôn cùng cơ của quạng mỏ mẫm Thì cầm chắc cái chết Nhưng nếu có cổ thái trợ giúp Cả bọn dù tiến hay lùi Ít nhiều cũng có thêm được mấy phần vững giả Tôi nghe xong Lập tức không đồng ý với mình thúc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 Rồi dẫn họ đi vớt thanh đầu với lão Chuyện này thì cả tôi và Sở Lê Dương đều không thể chấp nhận Cha đẻ của Đà Linh là một sĩ quan quân đội Pháp Sau chiến dịch để biên phủ Quân Pháp cuống cuồng rút khỏi Việt Nam Gia đình cô từ đó đã thất tán Đối với Sở Lê Dương Việc tìm người thân của đa Linh ở Pháp là phải chuyện khó khăn gì Còn cổ Thái tất nhiên Có thể theo sư tỷ của cậu ta cùng sang Pháp Sống như ngày bình yên Việc quá gì phải theo lão giặc giả Minh Thúc kia Mạo hiểm lang thang trên biển vớt thành đầu chứ Chúng tôi bàn bạc mấy cầu Cuối cùng không đáp ứng thỉnh cầu của Minh Thúc Thế Tiền Béo đã dùng vải dầu bọc thi thể Của Nguyễn Hắc lại song xuôi Cả bọn liền định nhân lúc bầy cam bập Đang về cùng con cá voi về kiếm Tranh thủ trào xuồng kêu sinh ra chỗ Di tích thành cổ Lúc này nước trong quỳ khứ đã gần như bình ổn Mực nước không hạ thêm nữa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 Sợ rằng long khí của dư mạch làm nòng dưới đáy biển sắp tận Nơi này sớm muộn gì Cũng sẽ bị nhấn chìm Để từ khi sắc tàu bị vùi xuống đáy sầu Thì nó vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội Thấy ánh mặt trời nữa Nếu đang lúc này Mà vẫn do dự không dám tiến lên Tương lai nhất định sẽ phải hối hận Nghĩ tới đây Tôi nghĩ rằng Khó khăn lớn bằng trời Cũng phải liều mạng khắc phục Kết luận chỉ có một chữ Phớt Việc không thể chậm trễ, đứng trước tình thế biến đổi bất ngờ, tôi nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ cho cả nhóm. Tôi vẫn luôn cảm thấy lão giả mình thúc, ôm bụng bất mãn với sự nghiệp mò ngọc. Có ý đồ phá hoại những sắp xếp chiến lược của đội hình liên hợp giữa mô gìm hiệu ý và dân mỏ ngọc. Vì vậy quyết định lão phải xuống nước với tôi. Tôi đi tới đâu thì lão theo tới đó. Mình thúc vừa nghe phải mạo hiểm lặn xuống nước, xem chút nữa thì quỳ xuống cầu xin.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 hỏi mượn con giáo lưỡi còng của mình thúc cậu ta nói Rất mỏ ngọc bọn họ ngoài việc chính là mỏ ngọc trai ra thì còn vớt thanh đầu dưới đáy biển nữa cậu ta tuy chỉ là lính mới nhưng nguyễn hắc đã chết cậu ta cũng không muốn bị mọi người coi như đứa trẻ mới lớn hy vọng có thể thay thế sư phụ ít nhiều giúp đỡ đội trực vớt từng việc gì đó cũng là để vong linh sư phụ trên trời được yên lòng tôi nhìn hình xăm thấu hải trận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 đang định xuống nước thì Sơ Lê Dương chợt nhớ ra việc gì đó, lại dặn dò cả bọn một lượt. Cô bảo, nếu thực sự tìm được tần vương chiếu cốt kính bên trong xác tàu Mariana thì ngàn vạn lần có không thể soi vào mặt sau của tâm gương ấy. Bằng không ắt sẽ bị khi âm trong tâm gương xâm nhập, không chết cũng bị thương.